Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kết hợp con gái nuôi cũng là người lãnh đạo thần bí của thiên địa môn. Hai người hợp tác, sớm đem bạn bè, các mối quan hệ của ba anh em nhà họ Vũ điều tra. Muốn tìm vị hôn thê chắc chắn không thể tìm người quen. Rất dễ dàng bị bắt thóp, càng không thể nào lớn mật mà lên báo đang tìm bạn trăm năm. Bởi vì như vậy quá hợp ý bà nội rồi. Mà này đột nhiên xuất hiện một vị hôn thê, nếu cha mẹ cũng đã chấp nhận, sao anh lại không thuận nước đầy thuyền. Dù sao cái cô muốn chỉ là tiền. Nhìn Vũ Triều Duy thâm trầm cười lạnh, sống lưng Lâm Nghi Trăn lạnh run cả người. Anh... Anh có mục đích gì? Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới. Yên tâm đi, loại người có vóc dáng cứng nhắc như cô, không rơi lên mục đích gì cả. Lâm Nghi Trăn bị anh khinh thường như vậy, khí huyết sông lên ót. Được, tôi chấp nhận. Dù sao cũng có tiền cầm, hướng chi cô đang thất nghiệp. 500 vạn vừa đúng thay tiền trợ cấp công việc. Nghĩ đến tiền, ánh mắt của cô cũng tỏa sáng rồi. Về phần các chi tiết khác, ngày mai lúc cô tới chúng ta sẽ thảo luận lại. Vũ triều duy nói tiếp, bởi vì anh nghe có tiếng bước chân đến gần. Lâm Nghi chăn không để ý đến, nhún nhún vai, lùi ra khỏi cửa gặp Vũ triều hấn, cười tuổi dạng dỡ. Cô nhìn anh ta gật đầu cười một tiếng. Cứ như vậy, cô đã bán chính mình. Chú Đình kinh ngạc hỏi, Có người lái xe đụng vào cậu? Em? Lâm Nghi Chân ăn ngấu ăn nghiến thức ăn tiện lợi, thuận tiện uống nước trà. Nhưng nhìn cậu không giống như bị tai nạn nha. Cô cảm thấy hoài nghi, tinh thần tốt như vậy, toàn thân cũng không có thoa thuốc hoặc dấu vết băng bó. Bị đụng nhất định phải như thế nào? Lâm Nghi Chân liều mạng bới cơm, tức giận liếc Chu Đình một cái, lầu bầu rồi nói tiếp. Có chuyện chính xác là xe của cậu. Xe của mình? Thanh âm của Chu Đình tăng cao, không thể nào. Thật vất vả lắm năm ngoái cô mới dư tiền để mua nó. Yên tâm đi, mình sẽ bồi thường cậu một chiếc mới. Lâm Nghi Trăn tạm ngừng bới cơm, vô vỗ vai Chu Đình. Có vấn đề, lúc nào thì Nghi Trăn lại hào phóng như vậy? Chu Đình nhìn cô chằm chằm. Cậu sẽ không lừa gạt người ta chứ? Phốc. Mới vừa nuốt vào một miếng cơm, Lâm Nghi Trăn suýt nữa cười sặc ruộng, nhưng vẫn bị sặc. Khụ khụ, nói cái gì lừa gạt? Thật khó nghe Hai bên chúng ta đã bàn bạc là đính ước Cô vội vàng uống hấp trà Ước cái gì ước Xong rồi Nàng lỡ miệng nói Chính là Người gây ra họa bồi thường mình Mời mình làm việc Lâm Nghi Trăn tỉnh táo phản ứng Làm sao có thể nói với chu Đình Là cô chuẩn bị bán mình Vậy anh ta làm cái gì Làm sao cô có thể dễ dàng như vậy Mà đồng ý đối phương Còn dám lấy tiền nữa Ngộ nhỡ đối phương có ý đồ bất lương thì sao? Làm cô tức chết mà Không có nơi điểm để phòng người khác Chu Đình lại hỏi Người ta mời cậu làm cái gì? Làm... Làm chăm sóc Lâm Nghi chăn trả lời Anh ta nói trước mắt là làm bạn gái Mà bạn trai bạn gái không phải là chăm sóc lẫn nhau ư Nếu anh ta thuê mình làm bạn gái Đương nhiên là muốn cô chăm sóc Trả lời như vậy cũng coi như hợp lý Tại sao? Anh ta bị thương sao? Người bị đụng thì không có chuyện gì, ăn uống thả cửa, còn người đụng thì nằm ở bệnh viện. Chu Đình không khỏi bội phục Lâm Nghi Chân, phúc lớn mạng lớn. "Ừ, anh ta còn bị giải phẫu." "Wow, nghiêm trọng như vậy, cậu chắc chắn là người ta đụng cậu." "Lời này của cậu là có ý gì? Cậu hoài nghi kỹ thuật lái xe của mình sao? Mình mới không tệ như vậy đâu." Ăn uống no đủ, Lâm Nghi Chân lười biếng ngồi phịch một chỗ. "Vậy sao?" Chu Đình vừa buồn cười vừa tức giận vậy ngày mai cậu phải đến bệnh viện sao? Ừ, dù sao buổi sáng cũng không có tiết gì quan trọng. tùy cậu chỉ cần cuối kỳ thi đừng đến tìm mình nước tới chân mới nhảy dọn dẹp bàn ăn xong chu đình ném lại lời nói rồi đi vào phòng bếp lâm nghi chăn quẩy khúc khích làm bộ như không nghe thấy anh hai anh thật sự muốn dẫn tiểu nữ sinh kia đến gặp bà nội vũ trường huấn dựa vào cửa sổ sát đất có chuyện gì sao? Vũ Triều Duy ngồi trên giường bệnh Nhưng không quên công việc Xung quanh là laptop cùng điện thoại Anh không sợ cô ta sẽ hối hận mà không đi Vũ Triều Huấn quay đầu lại Ánh mắt sắc bén lạnh nhạt Từ cặp mắt kiếng dày bắn ra Em là quá rảnh rỗi rồi phải không Anh chỉ là nhớ em mời cô ấy đến Cũng không có mời em nhúng tay vào chuyện của anh Cô ấy là người hám tiền Phải hay không phải Sau này có thể thấy được Nhớ lại hôm đó cùng với cô nói chuyện Môi anh mỉm một nụ cười nhàn nhạt. Đại khái là cô thật sự không biết anh là ai. Giá trị con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net